Đám người những công ty đến rất đúng giờ, sau khi nói chuyện vài câu ở sảnh, cả ông và cụ Vân Bạch nhiệt tình mời mấy vị khách lên lầu, mấy người lô vị Hồng đã sớm chờ ở trong phòng. Nghe bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện đang chờ, mấy người khách chiếc răng có chút cảm xúc, dù sao hay vị lãnh đạo cao nhất huyện tự mình tiếp đón đã nói đó thành ý của đôi vương. Cao Đông đang thẩm đánh giá đám người chiếc răng này, bọn họ vừa khôn khéo, vừa không thiếu phần nhiệt tình Nhưng bề lợi ích lại rất biết tính toán. Các đồng coi như cũng hiểu được tâm trạng bọn họ, làm như thế nào kiếm tiền nhanh nhất, nhiều nhất là điều bọn họ cần, các thứ khác bỏ một bên. Uống vài chén, đề tài rất nhanh chuyển sang chuyện liên danh giữa tập đoàn Dai và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Lâu bị Hồng và Mao Đạo Lâm cùng nhiều đó đám người trật răng quan tâm tới việc này như thế nào. Những chuyện này đừng nói bọn họ mà ngay cả thành phố cũng không xen vào được chỉ có thể bị động chờ chuyện phát triển. Cùng mày, hội chợ thương mại kéo dài một tuần liền, có lẽ trong thời gian này sẽ có tin tức chính xác truyền ra. Ngành sản xuất ô tô Dương buồn cũng là ngành tinh tế mũi nhọn của quốc gia. An Nguyên nằm trong khu vực Trung Tây, ưu thế địa lý rõ ràng, mấy năm nay tốc độ phát triển cũng vượt mức bình quân cả nước. Hơn nữa An Nguyên chúng tôi có nhân số chỉ kém hơn Thư Duyên trong khu vực này. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đưa ra một loạt quyết định Chuẩn bị trong vài năm thay đổi tình trạng giao thông Có thể nói khi cuộc sống dân chúng tăng lên Nhu cầu mua xe không ngừng tăng lên Nhà máy sản xuất ô tô an nguyên Thành lập từ lâu và nổi tiếng ở Trung Quốc Tôi nghĩ dù là lần này tập đoàn IU Và nhà máy sản xuất ô tô an nguyên Không liên doanh thành công Cũng sẽ có tập đoàn khác tới Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ không ngồi nhìn Bỏ mất cơ hội phát triển ngành sản xuất này Lô Vệ Hồng đất có tài ăn nói Mặc dù tiếng an nguyên Khác tiếng phổ thông một chút Nhưng đám người Triệt Giang vẫn nghe rõ ràng. Bí thư Lô, ngài có thể xác định việc liên doanh giữa tập đoàn Tây và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên thành công hay không?" Một nhà đầu tư Triệt Giang không nhịn được nói. "Chúng tôi đều là người thực tế, nếu liên doanh thành công, đầu tư xây dựng nhà máy sẽ dễ, không thành công thì chúng tôi chỉ có thể đợi. Với hiệu quả kinh doanh của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên, bây giờ thì không thể khiến chúng tôi hứng thú." đầu tiên có thể thành công, nếu không trung ương vào tỉnh An Nguyên sẽ không chọn hội chợ thương mại mà đàm phán phải không? Nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên mặc dù có quy mô và hiệu quả kinh doanh không như ý, nhưng lại có đầy đủ trụ sở và thiết bị. Một khi liên danh thì chỉ cần tập đoàn Đài U dồn thiết bị, kỹ thuật, nhân viên quản lý tới là công ty liên danh trong thời gian ngắn sẽ vận hành được. Nhưng các vị nếu muốn xây dựng nhà máy và sản xuất sản phẩm hợp tiêu chuẩn thì sợ không nhanh như vậy, cho nên tôi muốn nhắc các vị nên tính toán trước Đầu tiên nên nghĩ làm như thế nào xây dựng nhà máy của mình nhanh nhất Mà không phải nhận được tin đó đàng mới lung cuống tay chân chuẩn bị Hà ha, bí tư lô Anh là lãnh đạo giỏi thúc đẩy nhất mà tôi từng gặp Chẳng qua anh nói có lý Chỉ là chúng tôi muốn hỏi một câu Khu khai phát huyện sang khẩu các anh có gì khác so với khu khai phát các quận huyện xung quanh Một nhà đầu tư hơi lớn tuổi hỏi Đương nhiên là có và đã đó đàng Lô Vệ Hồng nhìn sang Cù Vân Bạch. Bí thư Lô, các vị lãnh đạo, vị này là giám đốc công ty thiết bị Phượng Hoàng, Chu Quốc Bình. Công ty Phượng Hoàng khá có tiếng tăm ở bên phía chúng tôi. Có 3 chi nhánh, 1 ở Giang Tô, chủ yếu sản xuất các đồ dùng nội thất trong xe. Đỗ Tử Hoa giới thiệu Anh Chu, vấn đề anh vừa hỏi rất hay. Khu khai phát giang khẩu chúng tôi có ưu thế gì đặc biệt ưu? tôi nghĩ sẽ do tôi giải thích câu hỏi này của mọi người. cú bắn bạch đứng dậy cười nói các vị đều biết trụ sở của nhà máy sản xuất ô tô an nguyên ở quận bích trì như vậy công ty liên doanh cũng sẽ đóng tại quận bích trì mà quận bích trì cái khu khai phát giang khẩu chúng tôi chưa đầy mười km có quốc lộ an lam kết nối giao thông thuận tiện nhưng giá đất của khu khai phát giang khẩu chúng tôi rẻ hơn bên quận bích trì ít nhất ba các vị muốn đầu tư xây dựng nhà máy thì nhất định sẽ như tư giá thành thứ hai Trong địa phận sang khẩu có tràm phát điện Ở thời kỳ mùa khô và lũ thì vẫn có thể cam đoan đủ điện hoạt động Nhất là khi giá điện tăng cũng có ưu thế Thứ ba, huyện ủy, ủy ban rất quan trọng Đưa ra một loạt chính sách có lợi về thuế, phục vụ Tin rằng các công ty đã đến xây dựng nhà máy ở khu khai phát là biết Anh đố đây là ví dụ tốt nhất Chỉ như vậy thôi sao Nếu từng đó thì tôi nghĩ các khu khai phát cũng có chu Quốc Bình nói như vậy khiến không khí trở nên kém đi Đương nhiên không chỉ có như vậy, Cao Đông nói. Cuộc khai phát giang khẩu chúng tôi còn có thể cung cấp hoàn cảnh an ninh trật tự tốt cho các nhà đầu tư, từ giải tỏa đến xa nền, từ xây dựng đến sản xuất. Tin rằng các nhà đầu tư khi xây dựng nhà máy đều nghĩ đến vấn đề này. Chúng tôi cũng có thể hứa với các nhà đầu tư tuyệt đối đảm bảo lợi ích hợp pháp của các vị không bị xâm phạm, nhất là không bị những kẻ muốn tăng giá vượt quá quy định. Điểm này tôi tin đánh đối tử hoa hiểu rõ. Cao đồng nói như vậy làm không khí nhà đầu tư chấn động. Đầu tư ở bên ngoài thì vấn đề lớn nhất chính là đám lưu manh của địa phương, nhất là đám cán bộ cơ sở cấu kết với lưu manh làm các công ty rất đau đầu. Bọn họ đều đã gặp việc này, vậy mà thanh niên này lại nói tự tin như vậy. Mọi người nhìn Đỗ Tử Hoa, đột nhiên muốn xem đối phương nói gì. Các vị không cần bảo anh Đỗ trả lời ngay, trước mặt chúng ta có lẽ anh Đỗ không tiện nói. Tôi nghĩ các vị tự mình xuống tìm hiểu là biết hoàn cảnh đầu tư của khu khai phát giang khẩu tốt hay không. Nếu các vị không tin có thể lặng lẽ tới tìm hiểu, người khác nói không tính. Làm như vậy sẽ phản ánh đủ được tình hình khu khai phát. Ở điểm này huyện ủy, ủy ban huyện giang khẩu tuyệt đối nói được làm được. Cả đồng nói như vậy khiến các vị lãnh đạo huyện đều hài lòng. Hoàn cảnh đầu tư chính là một điểm sáng khiến người ta chú ý. Điểm này đưa ra khiến khu khai phát giang khẩu lộ đó ưu thế. Sau khi xử lý thôn Đại Liễu và thôn Đại Thánh Khiến khu khai phát có tình hình an ninh trật tự rất tốt Ngay cả các nhân viên công tác trong ban quản lý khu khai phát cũng không quá quen Ngày xưa hàng tuần đều có một hai nhóm người tới vây quanh ban quản lý Mà bây giờ một hai tháng không có ai tới Đương nhiên cách làm này cũng có quan hệ lớn tới việc huyện ủy ủy ban bỏ nhiều công sức giải quyết các yêu cầu hợp lý của dân chúng Bữa này ăn uống khá vui vẻ Người chết giang không giỏi uống nên cao đồng cũng không cần uống nhiều bà bị lãnh đạo huyện ngồi xe rời đi Cao Đông không rõ Lời nói của mình hôm nay Sẽ thay đổi cuộc sống của mình như thế nào Làm màu, lao lương Xem ra lần này chúng ta điều chỉnh bộ máy của khai phát là chính xác Bạc biển giỏi về việc xây dựng Làm việc chắc chắn Mà Cao Đông càng không đơn giản Tôi cảm thấy tiếp tục để cậu ta làm ở công an huyện là quá đáng tiếc Bạn Nhiệu Phương có phải bị bệnh không Nghe nói không nhẹ Tôi đã phái văn phòng huyện ủy và ban tổ chức cán bộ đi thăm Xem ra trong lúc nhất thời không thể khỏi lại được Lô bị Hồng cười lạnh một tiếng Đi đường cần sức ngỡ mạnh Tôi thấy Cao Đông hoàn toàn có thể phụ trách công tác của Banh Hiểu Phương Bí thư Lô Ý của ngài là muốn Cao Đông được khỏi thân phận cảnh sát Mà thay thế công việc của Banh Hiểu Phương Lương Kiến Hoàng mặc dù hài lòng với Cao Đông Nhưng ý nghĩ Cao Đông bởi vì có thân phận cảnh sát Nên mới có uy lực lớn như vậy một khi rời khỏi cơ quan công an, chỉ sợ tình hình an ninh trật tự của khu khai phát xe lại quay về trước. Hơn nữa, Bành Hữu Phương là người của Quách Chiêm Xuân đề cử, mới lần ăn cơm Quách Chiêm Xuân đã gọi Bành Hữu Phương tới. Tôi đồng ý với bí tử lô, đợi công an huyện có lẽ không cần, vẫn giữ thân phận cảnh sát, nhưng có thể gánh ba công tác thu hút đầu tư. Tôi thấy cao đông này rất có năng lực, ứng phó giỏi. Nếu hôm nay không phải cao đông nói một câu. Thì đám nhà đầu tư trước giang kia có lẽ không hứng thú với khu khai phát giang khẩu chúng ta. Cán bộ còn trẻ như vậy phải tăng trọng trách để rèn luyện. Lao lường cũng dễ hơn. Mao Đạo Lâm nói. Ờ, như vậy là tốt nhất. Bên đồn công an có uông dung tiền phụ trách thì có lẽ không vấn đề gì. Lương kiến hoàng thấy hai lãnh đạo đã tỏ thái độ đành phải hùa theo. Trong lòng y thầm oán bành hiểu phương. Chỉ một lần mà làm lãnh đạo không hài lòng. Chỉ cần Lô bị Hồng và Mao Đạo Lâm còn ở giang khẩu. Chỉ sợ Banh Nhậu Phương không thể chờ mình Chuyện này Quách Trìm Xuân chỉ có thể tự trách mà thôi Cả Lô Vị Hồng và Mao Đạo Lâm Đều tức với việc Banh Nhậu Phương bỏ trận chiến Dù là trưởng ban tổ chức cán bộ Cũng phải nghe theo Hội trợ thương mại cuối cùng đã khai mạc cao Đông đứng xa xa Nhìn lãnh đạo tham gia hội trợ thương mại Ngoài lãnh đạo chủ yếu của Bộ Thương mại Gần như các tỉnh trong khu vực Đều có một phó chủ tịch tỉnh tới tham gia các lãnh đạo tỉnh ủy của tỉnh An Nguyên đều tới tham gia khá đông đủ bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công, phó bí thư tỉnh ủy Chủ tịch tỉnh Tô Giác Hòa, phó bí thư tỉnh ủy Bí thư thị ủy An Đô Ninh Pháp, phó chủ tịch thường trực Trương Nghiễm Lan, thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo Qua Tĩnh, thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh Tân Hạo Nhiên đều tới tham gia. Cú vân bạch thấy Cao Đông hơi suốt thần liền chiêu trọng. Cao Đông có tâm sự gì à? Cùng bạn nhìn lãnh đạo bên trên mà hâm mộ không? Ừm, làm đến tuổi bọn họ thì cũng nên được đứng trên đó, không chừng tôi thiếu tuổi đó còn đạt vị trí cao hơn. Cao động trêu chọc. Còn có thể đứng cao hơn nữa? Cố Vân Bạch hơi chấn động trong lòng, người này nói lớn thật đó, bây giờ mới làm một phó chủ nhiệm trên danh nghĩa của ban quản lý khu khai phát triển mà còn nói như vậy. Đúng thế chỉ không thấy nhân viên công tác của sân khấu Đều đứng cao hơn bọn họ sao Cao Đông cười cười Chiêu chọc người đẹp hơn mình vài tuổi này Cô vẫn bạch phi cười Rồi nhìn hắn đầy quyến đũ Cao Đông nó chuyện chú ý một chút Xung quanh có người của các cơ quan khác đó Hà hà Chủ nhậm cô nói có phải là Mọi người đứng đây chờ một đám người nói những câu đất buồn ngủ Sau đó mọi người bỏ tiền ta Mua vài thứ gì đấy Thoáng cái làm giá tăng thêm một chút đều có phải là quá nhàm chán không Cả đông nhìn xung quanh Không có ai chú ý thì cũng thoáng hơn Nhà đầu tư cũng không vì Vài công mạnh miệng của lãnh đạo Là có thể vứt loạn tiền của mình Bọn họ muốn xem tiền bọn họ bỏ ra Thu lại được gì Chỉ nhìn xem có mấy nhà đầu tư chính thức tham gia chứ Ngoài quân chúng và nhân viên chính quyền Cười nịnh bỡ ra Đã vẻ chăm chú lắng nghe mà thôi Không chừng đều đang nghĩ mình đứng trên nó nói chuyện Còn ai hơn bọn họ Cô Vân Bạch há hốc mồm nhìn Cao Đông đang nói một chàng Nếu lãnh đạo bên trên nghe thấy hắn nói không biết có bị cao huyết áp không Cô tỷ, đừng chừng mắt nhìn tôi như vậy Tôi biết mắt chị rất đẹp Nhưng đừng nhìn tôi bị ánh mắt âu yếm ở chỗ đông người như vậy chứ Cao Đông nở nụ cười quỷ dị rồi nói Tôi không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đâu đâu Cô tỷ, tôi chẳng qua chỉ nói vài câu cho chúng ta đỡ chán mà thôi Đừng để ý Cụ vấn bạch bị câu nói sau cùng của cao đông Làm không thể phát tác Cuối cùng chỉ có thể bực tức nhìn chầm chầm đối phương Không nói nữa cô biết người này biết thuận thế bò lên Chỉ cần cho án một cơ hội Hắn sẽ lật trời Thấy cụ vấn bạch không thèm nhìn mình Cao đông nói tiếp lão đỗ nghe nói đã liên lạc thêm Vài công ty sản xuất thiết bị giang tô Và hẹn chúng ta Cụ tỷ chỉ xem chúng ta có nên tham gia một chút không Ô giang tô ư Cụ vấn bạch kinh ngạc Tô Nam và Chiết Bắc đầu đuôi liền nhau Đây vốn là nơi có kinh tế phát triển Liên hệ cũng không phải chuyện xấu Đố Tử Hoa vốn cũng có quan hệ làm ăn với bọn họ Lần này nghe bọn họ cũng tới liền liên hệ giúp chúng ta Cả đồng biết nếu nói chuyện công việc Thì cô Vân Bạch sẽ đặt chú ý Một phụ nữ điển hình về công việc Chẳng qua tính cách của cô không ảnh hưởng tới cách ăn mặc Cô ăn mặc rất đẹp Chúng ta phải đi gặp chứ Bây giờ các lãnh đạo đã về Nên chỉ có mấy người chúng ta mà thôi Cụ vấn bạch thở dài một tiếng rồi nói Đến bây giờ chưa có công ty nào xác thực Sẽ xây dựng nhà máy ở khu khai phát Đều chờ kết quả liên doanh Chúng ta có phải ngồi nhìn chơi không Cụ tỷ Chúng ta phải làm tốt công tác từ trước Thủ tục liên doanh tôi nghĩ có lẽ sắp xong Chỉ còn tranh chấp vài chi tiết mà thôi Thực ra tối qua Thái Trăng Dương đã gọi cho Cao Đông Tô Gia Qua và Đinh Pháp đều ủng hộ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra chính sách ưu đãi, cổ vũ công ty liên doanh có mục tiêu một năm sản xuất hai triệu xe. Hơn nữa nghe nói tỷ lệ liên doanh đã đạt xác định. Có lẽ vấn đề đàm phán tỷ lệ nội địa trong hai ngày nữa sẽ rõ ràng. Điều này có nghĩa công ty liên doanh Ando Daiyu sắp được công bố thành lập. Cổ Văn Bạch thấy lời của Cao Đông không bình thường nên khó hiểu. Sao cậu biết liên doanh nhất tỉnh thành công? Ngay cả Bí thư Lô cũng không dám xác định. Hà hà tôi có con đường bí mật mà Chỉ có hứng thú sao Lời này của Cao Đông có chút mập mờ Nhưng cô Vân Bạch lại không phát hiện ra Con đường bí mật gì chứ Nói mau Tôi có một người bạn chân tình Biết được cuộc đàm phán đã đến giai đoạn cuối Chỉ là còn vài chi tiết chưa xong Nhưng không ảnh hưởng tiếp việc liên doanh Tôi đoán trong hội trợ thương mại sẽ công bố Cao Đông nói như vậy Làm mắt cô Vân Bạch sáng lên cao đông nếu là như vậy thì nhất định phải nắm chặt các nhà đầu tư chiếc răng lần trước và răng tô tố này cần phải để bọn họ tới khu khai phát chúng ta trước khi có công bố để bọn họ thấy sức hấp dẫn của khu khai phát răng khẩu tốt nhất là khi kết hợp định với bọn họ cụ tỷ chỉ gấp quá thế những người này nếu không thấy tin liên doanh thành công thì sao dễ dàng tỏ thái độ trong quá có thể để bọn họ có ấn tượng tốt Để bọn nọ một khi quyết định xây dựng nhà máy ở Ando Thì nghĩ ngay tới khu khai phát giang khẩu Đúng Cao Đông Tin này của cậu từ đâu mà có có đáng tin không Sao bí thư Lô không biết Lô Vị Hồng có quan hệ khá tốt với Phó bí thư thị ủy lãnh thiết phong Điểm này cô vẫn Bạch thông qua một chuyện ngẫu nhiên mà biết Nhưng chuyện này Lô Vị Hồng Không rõ mà Cao Đông nói chắc chắn như vậy ư Cụ tỷ Đắn có đường của đắn Chuột có đường của chuột Mỗi người có đường khác nhau Sao không cho tôi có người bạn tin tức nhanh nhạy sao Cụ tỷ tiếp xúc nhiều thì chị sẽ thấy ưu thế của tôi Cả đồng cười cười mờ ám Đi đi đừng đáp về này nọ trước mặt tôi Cụ vấn bạch tức giận Nói một câu lần này cậu tự trúc khổ Bây giờ lãnh đạo đều muốn giao trọng trách cho cậu Nếu lần này chúng ta tay không bảo vệ Thì cụ tỷ không tốt cậu cũng thế Cụ tỷ yên tâm Có tôi ở đây sẽ không làm chị thất vọng Cao Đông tự tin như vậy Làm cô Vấn Bạch không nhịn được cười Cao Đông cậu như vậy sẽ hấp dẫn ánh mắt các cô gái Cậu nhìn bên kia có mấy cô gái đang nhìn cậu đó Cao Đông bị câu này của cô Vấn Bạch đả kích không ít Như vậy mình trong mắt phụ nữ chiên chắn là không đáng ư Hắn nhìn theo ánh mắt của cô Vấn Bạch Thì thấy mấy cô gái đứng đó Ai cũng cao đáo Mặc sườn xám màu đỏ đen Trong đó có một người đang không ngừng nhìn tới hắn Ô tiểu âu Cả đồng có chút kinh ngạc. Sao thế? Người quen của cậu à? hay muốn lấy cớ làm quen cô bé đó. Ừ, mấy cô bé này đúng là đẹp. Hấp dẫn không ít người nhìn tới. Không biết là người mẫu của công ty nào tới tham gia lễ. Cụ vấn bạch không nghe đó. Cả đồng nói gì. Cụ tỷ, chị đừng nghĩ tôi xấu như vậy chứ. Có người đẹp là cụ tỷ đứng đây thì mấy cô bé kia sao sánh được. Đó là táo xanh không thể bán. Cả đồng không mất cơ hội khen cụ vấn bạch. Cao Đông, cụ tỷ này sắp 30 đồi, người già rồi. Cô Vân Bạch thấy vui vẻ, dù ai cũng thích đàn ông khen, nhất là người đàn ông mà cô có ấn tượng tốt. Đôi còn nghĩ cụ tỷ mới 20 chứ, chẳng qua chừng người cụ tỷ lộ sự đông nan mà người bình thường không thể so sánh. Hà hà, đàn ông chính thức đều nhìn về phía này, trong ấn tượng của tôi chỉ có một người phụ nữ có khí chất như chị. Ai? Cô Vân Bạch nhớ mày nói. Phan Hồng, xem phim của cô ấy đóng thì tôi có cảm giác này." Cao Đông cười cười và vẫy tay với Tiểu Âu. Lời Cao Đông nói làm cô Vân Bạch thấy ngọt ngào trong lòng, mặc dù bề ngoài của cô hấp dẫn không ít nhiều người, nhưng làm cô Vân Bạch căng buồm bực đó là có không ít tên nói này nói kia. Lời này của Cao Đông đã nói đúng suy nghĩ trong lòng cô. Đừng nói linh tinh, không biết lớn nhỏ gì cả. Phản ứng của cô Vân Bạch nằm trong dự đoán của Cao Đông. Hắn thấy cố tiểu Âu và mấy cô bé kia Đang nhỏ giọng nói gì đấy Xem đà đang đánh giá mình và cố vấn bạch Sau khi lễ khai mạc kết thúc đại biểu các tỉnh đợi đi Hội trường khá náo nhiệt Lần này hội trợ thương mại mời không ít khách tới Gửi thư mời tới tất cả các công ty Có tiếng tăm bên Hồng Kông, Duyên Hải Chẳng qua hiệu quả như thế nào Thì không ai rõ. Nhìn cố tiểu Âu cười tươi như hoa Cao đông có chút mất bình tĩnh Chẳng qua hắn vẫn tá vẻ bình thường đi tới Tiểu Âu thật là em sao Anh còn sợ mình nhìn nhầm Sau này với anh làm anh điên đảo thần hồn Thiếu chút nữa muốn bay lên mây Cao đồng cố ý nhìn tiểu Âu Từ trên xuống dưới Cô mặc chiếc sườn xám càng tô lên thân hình cao gầy của cô Mấy cô kia thấp hơn tiểu Âu một chút mà thôi Xem ra đều cao tầm 1m75 Điều này làm cao đông Cao có hơn 1m8 Thấy mình không chênh là mấy Bảo sao cô vẫn Bạch từ chối không tới Cô tiểu Âu đã thái độ nhiều Cô học đại học năm 1 khiến thay đổi về chất Đại học là một nơi tốt để rèn luyện con người Bảo sao bao thanh niên đều muốn tiến vào đó Cao Đông Ca sao anh lại ở đây Cô Tiểu Âu thật lòng rất vui mừng Làm mấy cô gái bên cạnh cô chút ngạc nhiên Cô Tiểu Âu ở trường nổi tiếng với tính cách kỳ quái Mặc dù không phải lạnh lùng Nhưng nếu có tên con trai nào đến dây dưa Thì sẽ trở mặt ngay Không ít người bị thiệt vì tính đại của cô Lời này phải do anh nói mới đúng chứ Cao Đông nhìn cố tiểu Âu từ trên xuống dưới Cô bé càng lúc càng đẹp Đây là bạn học của em à Em quên giới thiệu với anh Đây là bạn học ở trường học viện ngoại ngữ An Nguyên của em Lam Địa Đông Úc Kiều Giang. Cố tiểu Âu vui vẻ khi gặp Cao Đông Đây là Cao Đông Coi như anh của mình Các bạn gọi anh ấy là Cao Ca Thì mấy cô gái tụt đèn gật đầu chào. Nói không mấy, Cao Đông cũng không thấy lạ gì Các cô gái đẹp có quyền lợi của mình Hắn đứng đây đã hấp dẫn không biết bao nhiêu người nhìn với vẻ ghen ghét Chào các người đẹp Nhà anh gần nhà tiểu Âu nên quen Nói chuyện cũng thoải mái hơn Ai, sớm biết như vậy thì anh mặc ít một chút Cao Đông cười nói Sao thế anh, hôm nay lạnh mà Của tiểu Âu có chút khó hiểu Em không thấy anh đứng đây bị bao người nhìn sao Làm anh thấy cả người nóng bừng Nếu anh mắt có thể giết người thì không biết anh chết mấy trăm lần rồi. Đồng Úc và Kiều gian không nhịn được phi cười. Cao đồng nói như vậy làm các cô có chút đắc ý. Cao đồng phải thừa nhận mấy cô bé này rất được. Đồng Úc và Kiều gian mặc dù hơi gầy hơn cố tiểu Âu và Lam Đại kia. Nhưng dáng người cũng rất được. Chẳng qua hai cô này so với cố tiểu Âu và Lam Đại thì thiếu một chút quyến rũ Có lẽ vừa vào đại học chưa lâu nên vẫn còn sự ngây ngô. Khi chết quyên đũa và cưng rắn của cố tiểu Âu làm người ta thấy giống cô gái đồng bắc, nhận là khuôn mặt đan xen với người dân tộc thiểu số và thân hình với đường cong quyến rũ rất hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Mà Lam Đại kia lại ẩn dấu vẻ lạnh nhạt, một vẻ trên đời này không có thứ gì làm cô động tâm. đương nhiên Cao Đông biết đây chỉ là vẻ ngoài mà thôi, nhưng như vậy lại làm đàn ông không khỏi thầm muốn tiến vào tìm hiểu. Cao Đông ca Anh chưa nói anh tới đây làm gì mà Bọn em được trường đều tới đây Đứng tham gia hội trợ thương mại Đây là có nhiệm vụ mà cố Tiểu Âu hỏi Anh cũng thế Anh bây giờ không phải được điều đến khu khai pháp Giang khẩu làm phó chủ nhiệm Kiêm trưởng đồn công an sao Thu hút đầu tư là nhiệm vụ chủ yếu Của ban quản lý khu khai phát mà Chúng bọn em cũng phải làm việc giúp chính quyền nữa Còn bắt các em đi làm việc này nữa Cao Đông cười nói Ai nói không phải Nó là sẽ trợ cấp bọn em một chút Ai thèm mấy đồng đó chứ Cố tiểu Âu chua mũi Không phải do vẫn lọc vào trường thì ai muốn đi Tham gia hoạt động xã hội sẽ có lợi cho sự trưởng thành của các em Tham gia nhiều cũng tốt mà Cao Đông cười cười Ô tiểu Âu Cao cao của bạn sao nói giống giáo viên vậy nhỉ Chẳng lẽ anh ấy xuất thân từ người làm công tác chính trị Kiều San mặt tròn cười nói còn là trường đồn công an nữa không biết tội phạm nghe anh nói có thể nhanh chóng hối cải không. Cao Đông thiếu chút nữa không biết nói gì, mấy cậu bé mới vào trường đại học, không giàu mấy về mơ gió ngoài xã hội, rất nhiều lúc đều tự cho mình là đúng. Cao Đông không khỏi thầm than, mình tính ra mới đang ngoài xã hội vài năm nhưng đã không còn nhiệt huyết và hoài bão như xưa. Tiểu Giang, cao đồng cao của mình tốt nghiệp trường cảnh sát tỉnh, phán án là bản lĩnh của anh ấy. Cố tiểu Âu có chút không vui Khi bận nọc của mình coi thường Cao Đông Là thần tám như xê lốc hô mà Kiều San không vì cố tiểu Âu Nhấn giọng mà đổi cách nói chuyện Cao Đông có chút xấu hổ gãi đầu Hắn phát hiện muốn đấu miệng lưỡi Vì các cô gái là sai lầm lớn nhất Các cô buồn thích khiêu khích người khác Nhất là người có vẻ cao lớn hơn các cô Mà hắn không may chính là nhân vật như vậy Được rồi được rồi Anh chỉ là chân trại kiếm cơ mà thôi Không cần phải tìm cách đà kích anh như vậy chứ Cao Đông dự tay lên xin hàng Không dám đáp vẻ trước mặt các em là được chứ gì Mấy cô gái đều bị vẻ khối hài của Cao Đông Làm cho buồn cười Ngay cả Lam đại cũng đã nụ cười Cao Đông ca Về tối anh về răng khẩu à Tiểu Âu hỏi Anh không về Anh ở khách sạn An Đại Đợi lát nữa kết thúc mới có thể về Cao Đông lắc đầu Bây giờ khai mạc đã xong Mấy em có thể về Sao còn không đi Anh có ý gì Muốn đuổi bọn em đi ư Sợ bọn em đòi anh mời ăn cơm trưa sao Cố tiểu Âu chua môi Nhiều người đẹp ở đây như vậy Người khác muốn mời Còn xem bọn em có tâm trạng hay không Cho anh cơ hội mà anh không nắm bắt ư Cố tiểu Âu lúc này trông đợt quyền rũ làm cao đông khá động tâm Đừng chụp mũ to như vậy được không Chỉ cần đừng đòi tới giảng nhật hoa viên Hoặc quân duyệt Thì mọi bữa ăn anh vẫn mời được Cả đồng gái đầu rồi bớt đặc dị nói Không công bằng Đòi anh một bữa cũng được Còn làm anh phải quỳ xuống cảm ơn vì đức ân sủng ư Hừ anh nghĩ rằng em không biết hay ông em của anh lại lớn ở thị trường chứng khoán sao Đức Sơn và Trường Duyên bây giờ Vẫn còn chưa về phải không Cố tiểu Âu nhìn chầm chầm vào hắn Hôm nay bọn em tới giả nhật hoa viên Hoặc quân duyệt ăn trưa Anh tự chọn đi Các nơi khác em không đi Cao Đông đi thượng ngài cũng không giống cố trí thường, cố trí thường cũng nhắc Cao Đông không nên quá si mê thị trường chứng khoán, chỉ nên thi thoảng tham gia mà thôi. Bọn nội về rồi nhưng bây giờ đang ở Tân Châu, hôm qua vừa về Ando. Cao Đông dựa tay nhìn đồng hồ rồi nói: Đi thôi, nếu muốn tới giải Nhật Hoa Viên hoặc Quân Diệt thì phải tới sớm chút. Anh đi lấy xe. Cao Đông ca, anh có xe à? Xe đi ngay xe công. Cố tiểu Âu bối vẻ nói. Xe rưng thì tạm thời chưa có năng lực đó Xe công chỉ mượn tạm dùng thôi Đó là xe của chủ nhiệm xinh đẹp của anh Anh chưa đến mức có xe của rưng mình đâu Cả đông nửa thật nửa giả mà nói Ô người phụ nữ vừa đứng đó là lãnh đạo của anh sao Nghe nói anh đi thường hải lãi nhiều lắm mà Mua xe đi Cú tiểu ông thở dài một tiếng Bọn em đi thay đồ đã Bộ này còn vài giữ lại đến lễ bế mạc Lễ bế mạc cũng cần các em tham gia sao Hình như nghe nói anh có nghĩ thức quan trọng nào định công bố Có vẻ là ký tên gì gì ấy Hả cao đồng hơi động tâm Ký tên Vâng không biết là chuyện gì mà thần bí như vậy Cô tiểu ầu không chú ý về mặt sâu xa của cao đồng Xin phép cô vấn bạch cao đồng chạy xe Satana rời đi Hắn đã tới phòng ăn tây của giả nhật hoa viên Vài lần với thái tránh dương Hắn không biết Thái Trăng Dương trước đó khi còn trong quân đội Lại thích ăn cơm Tây Sau đó hắn mới biết Thái Trăng Dương từng làm ở quân khu Bắc Kinh Là lính thông tin cho lãnh đạo Mà trong nhà lãnh đạo có một đầu bếp rất giỏi nấu món Tây Thái Trăng Dương liền hay đến nhà lãnh đạo Và thích ăn món Tây từ đó Khi Cao Đồng từ trung tâm hỗ trợ thương mại Đón mấy cô gái Thì khá chấn động vì vẻ đẹp của các cô Hắn thiếu chút nữa không giống được vào phanh Đồng Úc cùng Kiều San Mặc bộ đồ thể thao đầy chạy chung Bộ đôi nhân vật hoàn thành trên áo lụa đó vẻ đẹp của các cô, Kiều San còn đeo khăn lụa màu đỏ, đồng úc buộc lơ trắng, cú đi đôi giày thể thao không đo nhãn hiệu. Mà cú Tiểu Âu cùng long đại căn làm, làm cho người ta thấy sáng mắt hơn. Chiếc váy màu đen của cú Tiểu Âu càng tôn lên hơi tở đặc trưng của người dân tộc thiểu số, dây kim tuyến lấp lánh trước ngực, một chiếc khăn màu rám đeo trên cổ, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đầy đặn, thân hình cao gầy mà tóc đen nhánh buông thõng, chứng cố những người mẫu nước ngoài. Lam đại càng thích phong cách độ trội, chiếc áo ngoài màu xám cao cổ, thêm vào đó là chiếc áo đỏ bên trong, dự lưng đeo ngang hông, hai tay nhét vào túi áo, ánh mắt và đôi môi càng làm cho bộ mặt thêm xinh đẹp. Phù hợp với vẻ lạnh nhạt của cô thì càng thêm quyến rũ. Khi cao đông đề nghị ăn cơm tây thì mấy cô gái đều lộn vẻ tò mò. Thật nhiên bọn họ không tin người ở cấp bậc như cao đông lại dám đề nghị ăn đồ tây. Thực ra cao đông ăn đồ tây cũng thấy bình thường. Chẳng qua sau khi ăn mấy lần hắn cũng biết được các bước Nhưng nếu muốn hắn lộ được vẻ quý tộc khi ăn thì đúng là khó có thể thành công Chẳng qua Cao Đông không thể chấp nhận mấy cô bé này kiêu ngạo trước mặt mình Hắn cũng biết trong mắt bọn họ là cán bộ nông thôn Các cô vừa đẹp vừa là sinh viên đại học thì kêu là bình thường Nhưng Cao Đông không quen Muốn làm có cô bước kiêu đi thì ăn đồ Tây là cách đơn giản nhất Dù sao, thôi buổi này đi ăn đồ tây ở nhà Nhật Hoa Viên không phải các công ty nước ngoài tới thì cũng là người của đại sứ quán, ngay cả lãnh đạo chính quyền cũng không thích thứ đồ này, ít nhất đội tình an nguyên là như vậy. Chiều nay của Cao Đông đã có hiệu quả, ánh mắt của mấy cô bé nhìn tới đã thay đổi nhiều. Chỉ riêng việc Cao Đông đưa mấy cô gái này tới nhà Nhật Hoa Viên ăn cơm tây cũng phải có khi phách tốn không ít. Ở khách sạn ngoại giao 5 sao chỉ phục vụ chính cho du khách nước ngoài, thì một bữa ăn trưa với đồ tây sẽ không đẻ. mấy cô bé tranh cãi nên ăn gì, cuối cùng quyết định ăn đồ ăn Trung Quốc. dù sao các cô cũng không phải con nhà quý tộc gì, dù là có điều kiện gia đình tốt thì cũng mới là các cô bé hơn mười tuổi. nếu có thể chọn vẹn dùng cơm theo tiêu chuẩn thì đã làm khó các cô. giả nhận hoa viên được đánh giá có đồ bê và món ăn ngon nhất tỉnh, hơn nữa đồ ăn hoài dương cũng có tiếng. mấy cô bé cuối cùng đã chọn món hoài dương. Đầu này làm cao đông có chút thích ngạc, do đó hắn mới biết Kiều Gian là người bên Túc Châu An Huy, ở ngay cạnh Hoài Dương mà mấy cô gái khác thì cũng thích ăn. Trong bữa ăn, Cao Đông không biết ăn bao nhiêu, những món được gọi đều là đặc sản của Hoài Dương như tôm áp chảo, canh cua. Trong bữa ăn, Cao Đông nói chuyện khá vui vẻ, nói về chuyên thiết các món ăn của Hoài Dương làm bữa cơm thêm phần không khí. Lúc này ngoài các khách sạn ngoại giao và siêu thị lớn ra thì gần như không có chỗ nào chấp nhận thẻ Nhưng khi Cao Đông tiện tay, lấy thẻ tiến dụng ra thanh toán đã khiến mấy cô gái phải đánh giá lại hắn. Thẻ tiến dụng thời đại này đối với người bình thường chính là thứ mới. Mặc dù bắt đầu từ những năm 90 thì ngân hàng cũng bắt đầu phát hành thẻ tiến dụng thanh toán quốc tế. Nhưng thói quen chi tiêu của người Trung Quốc đã ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của thứ này. Cao Đông chú ý thấy ánh mắt tò mò của các cô gái. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu nói, lòng hiếu kỳ là một câu tốt nhất, cũng là chất độc mãn tính. Ấn tượng lần đầu không quá quan trọng Quan trọng nhất là anh có thể thành công Khiến đối tượng tò mò không Nếu như thành công thì anh đã thành công hơn phân nửa Còn lại chẳng qua chỉ là sáng tạo cơ hội mà thôi Các cô gái mặc dù cố giữ sự rút đe Nhưng cố tiểu Âu do quen với Cao Đông Nên không ngại nhiều như vậy Cao Đông ca Anh làm gì mà có nhiều thẻ tiến dụng như vậy Sao không thể làm gì Có thể tiện cho cuộc sống của mình Thì không ngại nhiều mà Cao Đông nhìn đồng hồ rồi nói Sắp một đứa đổi Tiểu Âu hay là lên quán cà phê uống một chén rồi anh đưa mấy em về Nếu Cao Đông ca mời Thì bọn em không từ chối Cô Tiểu Âu cười cười như hồ ly Có phải không mấy bạn Vậy đi tôi Ở đây đi xuống là được Không cần dùng thang máy Cao Đông quen thuộc dẫn các cô đi tới quán cà phê Cao Đông ca Anh còn không nói em biết Anh làm nhiều thẻ tiến dụng như vậy làm gì? Cố tiểu Âu không bỏ qua cho Cao Đông Ở châu Âu, châu Mỹ thì thẻ tiến dụng rất phổ biến Thậm chí còn phổ biến hơn tiền mặt Hầu hết chi tiêu đều dùng thẻ tiến dụng Trung Quốc bây giờ bắt đầu dùng Nhưng tỷ lệ không cao Anh cũng là làm mẫu trong ngành tài chính Trung Quốc mà Cao Đông đã vẻ lo cho thiên hạ Hứa nước còn to vẻ nghiêm túc Khiến mấy cô đều chép miệng cười ha ha Thời này, con thiếu các anh nói chuyện hai hước như vậy. Các cô gái so sánh đám nam sinh nghèo khổ trong trường với Cao Đông thì thấy quá kém, hình ảnh của Cao Đông trong mắt các cô đã cao lên nhiều. Không ngờ Cao Đông ca còn thấy được việc ở châu Âu đó. Tô San khiêu khích. Ờ, vậy có nói được, năm trước anh sang Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản du lịch, phát hiện ra đó về cơ bản đều dùng thẻ tín dụng thanh toán, dù là siêu thị lớn hay chợ nhỏ đều dùng, đất tiền không cần mang nhiều tiền mặt cũng an toàn hơn nhiều. Cao Đông thấy cô bé kiều rắn này cố ý nhắm vào mình thì cười thầm trong lòng, đây là cô bé tự tìm tới cửa về bàn lĩnh nói dối ai bằng mình. "Ồ, anh đi du lịch lúc nào thế?" Cố Tiểu Âu quản yên muốn làm Cao Đông cứng họng, chẳng qua Cao Đông sớm có chuẩn bị. "Khi tốt nghiệp anh đã đi Nhật Bản, mấy người bạn bên Mỹ cũng đợi anh." Anh ở Nhật Bản bao hôm, sau đó cùng đám bạn sang bí một tuần, sau đó đến mấy nước như Anh, Pháp, Ý, cuối cùng là đi Ai Cập, cuối cùng bọn họ về Mỹ, anh bay về Hồng Kông. Giả đổng nói dối mà mặt không đỏ, hắn đã đi qua mấy nước này trong mơ. "Ồ, anh có bạn người nước ngoài sao? Bọn nó đang làm gì? Ra ngoài một chuyến có tốn kém lắm không?" Cố Tiểu Âu vui vẻ nói. "Anh có mấy người bạn làm việc khác nhau, thanh niên người nước ngoài tự lập sớm hơn chúng ta." Nhiều người trong bọn họ đã làm việc được vài năm Giữa mọi người có cùng sở thích là du lịch Có lẽ trong vòng 2 năm bọn họ sẽ tới Trung Quốc Đến lúc đó anh sẽ mời khách Đến quốc gia nào thì người của nước đó phụ trách hết Đến Trung Quốc thì do anh phụ trách Cả đồng nói qua qua chuyện Hắn càng tỏ vẻ bình thường Thì càng dễ lừa các cô bé kiêu kỳ này Nhất là thấy ánh mắt kỳ quái của các cô Cả đồng có chút buồn cười ha ha, nếu sau này bọn em muốn đi du học Vậy không phải anh có thể nhờ bạn lo cho bọn em sao Cố tiểu ông nghĩ gì nói đó Nhưng mấy cô bé kia lại lộ đó sự hấp mộ Tiểu ông Đã nước ngoài có gì hay chứ Anh cảm thấy nếu thực sự muốn học Thì ở trong nước thích hợp với chúng ta hơn Tự nhiên nếu như muốn theo đuổi tròn lưu Hoặc đã thăm quan đại khác Uống cà phê xong Đưa mấy cô bé về trường Cả đông nhạy cảm phát hiện vẻ mặt các cô khá phong phú Chẳng qua lúc này các cô vẫn giữ khoảng cách một chút Hắn biết các cô đã tôn trọng hắn rồi. Cao Đông lúc này mới bội vang về Cao Đông về đến nơi Thì bị cô Vân Bạch chêu một trận Chẳng qua cô Vân Bạch bị Cao Đông chêu lại Đến độ đỏ mặt và bực mình Sau khi tiếp xúc mấy nhà đầu tư Cao Đông có thể cảm giác Đám người này khác với đám người trước rằng Từ lời nói của đối phương Lộ đó tầm cao hơn một chút Cao Đông hiểu hai tên này mới chính thức là nhà đầu tư Với tên chết giang chỉ có lẽ chỉ mình giám đốc chu kia mới có thực lực tương đương hai người này. Theo bước tiệc diễn ra, cao đông cũng hiểu được hai vị này mặc dù là người giang tô nhưng đã ở Thượng Hải một thời gian đủ dài. Quy mô nhà máy của bọn họ ở Thượng Hải hơn xa nhà máy của Đỗ Tử Hoa mà lần này bọn họ cũng ngửi thấy cơ hội kinh doanh của việc liên doanh. Biểu hiện của đám người của Vấn Bạch và Cao Đông làm hai nhà đầu tư khá hài lòng. Bữa ăn trưa kết thúc mà bọn họ đã tỏ vẻ đồng ý đến khu khai phát giang khẩu xem một chút. Đồng thời cũng nói nên để bạn cùng ngành bên Thượng Hải giúp. Điều này làm Cố Văn Bạch khá vui vẻ. Dù bọn họ có thể đầu tư vào răng khẩu hay không, ít nhất đối phương đồng ý đi xem tức là có khả năng. Cố Văn Bạch tin vào ưu thế của khu răng khẩu bây giờ, nhất là khi tập đoàn Daum và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên sắp ký kết thỏa thuận. Cuộc khảo sát ngày hôm sau làm cao động khá vui vẻ, hai nhà đầu tư của Jang Tung và ba của chiếc răng đến khu và ủy ban răng khẩu cả ngày. Bọn họ đều chọn nhà máy của Đỗ Tử Hoa Làm đối tượng chủ yếu để khảo sát Đối với bọn họ mà nói Quan chức ủy ban trình bày đủ điều Cũng không bằng một câu nói thật Của bản thân các công ty ở đây Hứa hẹn bao nhiêu thì cũng phải thấy thực tế mới được Đám người này Đi quanh nhà máy của Đỗ Tử Hoa gần 2 tiếng Nói chuyện với Đỗ Tử Hoa Bình thường đều dùng tiếng chiếc giang Khiến Cao Đông như người đứng bên mà thôi Chẳng qua hắn có thể thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ và Đỗ Tử Hoa khá vui vẻ Đến khi Lô Vệ Hồng, mao Đạo Lâm cùng với Lương Kiến Hoàng tiếp bọn họ ở nhà hàng Giang Thành Bọn họ lên xe về an đô thì Cao Đông mới rảnh rỗi Cao Đông, cậu thấy tình hình thế nào? Đây là lần đầu mao Đạo Lâm nói chuyện riêng với Cao Đông Mặc dù không nghiên phong cũng thường xuyên khen Cao Đông trước mặt y Nhưng đó là đánh giá năng lực nghiệp vụ Còn việc thu hút đầu tư lại là khác Chủ tịch Mao Tôi quan sát biểu hiện của bọn họ Bọn họ mặc dù dùng tiếng địa phương trao đổi Nhưng tôi thấy bọn họ khá hài lòng với hoàn cảnh đầu tư của khu khai phát chúng ta. Nhất là khi Đỗ Tử Hoa giới thiệu tình hình an ninh trật tự và ưu thế về giá điện mới là quan trọng nhất. Thực đang vấn đề giá đất bọn họ không quá để ý. Nói cách khác bọn họ quan tâm đến việc duy trì lợi ích lâu dài mà không phải là thứ phải bỏ ra trong lúc nhất thời. Cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói Nói như vậy thì khả năng bọn họ đầu tư ở khu khai phát chúng ta là rất lớn. Mao Đạo Lâm nói Quan trọng không nằm ở chỗ chúng ta, mà do tập đoàn Đai và nhà máy sản xuất ô tô an nguyên có thể liên doanh thành công không? Nếu như liên doanh thành công thì tôi tin rằng có thể thuyết phục được bọn họ xây dựng nhà máy ở khu khai phát giang khẩu. Ngược lại thì mọi việc đều không thể. Với nhà đầu tư này đều xây dựng nhà máy thì sẽ lớn hơn của Đô tử hoa vài lần. Ờ, vấn đề chính là liên doanh. Nhưng chúng ta đi trước, bây giờ chúng ta chính là phải đợi đến khi liên doanh thành công là sẽ làm được. Cậu phải theo dõi toàn bộ quá trình, một khi bọn họ muốn đầu tư xây dựng nhà máy như vậy, phải đến giang khẩu chúng ta. Đây là nhiệm vụ chính trị. Cậu nói với Cô Văn Bạch, tình hình khu khai phát chúng ta rất không tốt. Đã có tin đồn trong 12 khu khai phát của thành phố, sẽ xóa bỏ cho còn lại không đầy 6 nơi. Ngoài khu khai phát của thành phố và quận Bích Trì không bị động tới, nói cách khác 10 khu khai phát còn lại chỉ có 4, thậm chí 3 khu khai phát có thể giữ lại. Mà khu khai phát giang khẩu chúng ta bây giờ Đang xếp cuối cùng trong danh sách Thậm chí nhất là tháng 5 năm sau Sẽ có phương án xóa bỏ Đến khi đó mà so sánh Chính là dựa xem khu khai phát đó có cần tồn tại hay không Chính là xem khu khai phát có thể Khiến kinh tế địa phương phát triển như thế nào Bí Thư Lô và tôi bây giờ có áp lực lớn Nếu khu khai phát bị xóa bỏ Thì cán bộ khu khai phát sẽ đi đâu Mặt mũi của huyện ủy, ủy ban có còn không Cả đồng lặng lẽ nghe Mao Đạo Lâm nói Xóa bỏ các khu khai phát tràn lan là chính sách của quốc gia Không ai tránh khỏi, đây cũng là việc tốt Nhưng nếu rơi vào đầu hắn sẽ khác Khó khăn lắm mới làm được phó chủ nhiệm Nếu xóa bỏ thì mình mất chức Chẳng qua trách nhiệm thu hút đầu tư đang thuộc về bành nhiều phương mà Sao lại dồn cho mình? Cả đồng khó hiểu nhìn Mao Đạo Lâm Mao Đạo Lâm thẳng nhiên nói Bành nhiều phương có sức khỏe yếu Xem nào phải ở trong bệnh viện một thời gian Trong thời gian này cậu phải phụ trách công tác thu hút đầu tư Phối hợp của Vân Bạch làm tốt công việc Về phần công việc bên đồn công an Có thể để người bên dưới làm Khi mao đạo lâm rời đi Cả đồng mới cảm thấy Mình đã tiến vào một bụng nước xoáy lớn Bành nhiều phương cũng không phải kẻ dễ chọc vào Nếu không Ý cũng không có năng lực lên làm phó chủ nhiệm Nhưng lần này Ý bị điều chỉnh thì nhất định có nguyên nhân Cao Đông làm ở khu khai phát chưa đầy 3 tháng Hắn không biết lãnh đạo suy nghĩ như thế nào Mà lại tăng trọng trách cho mình Hay lấy hắn ra làm con dê thế tội Chẳng qua tất cả không quan trọng Hắn chỉ còn có một con đường là tiến về phía trước mà thôi Cũng tốt Không có áp lực thì sao có động lực Mình đang muốn tìm cơ hội để đi ra Thú hút đầu tư là thử thách Nhưng lại là một bước khiến hắn đi ra thế giới Cao Đông đầy tâm sự về nhà Đây là một căn nhà mới được trang trí dòng Nhà nhỏ nhưng cũng có vài phòng Khu vực xanh cũng nhiều Bãi cát sơn xuyên Đang tiến vào thời kỳ Rất phát triển hứa vĩ đã hoàn toàn quen với các hoạt động của bãi Cách quản lý công nhân của y tốt hơn trường xuyên Cả đồng nhắc y Lúc đảnh đổi thì đọc sách Học tập nhưng xem ra hứa vĩ không nghe Lương hàng tháng là 800 tệ Cùng với thêm từ 2 đến 400 tiền hiệu quả kinh doanh Điều này làm hứa vĩ lập tức nhảy vào tầng lớp Kiếm tiền giỏi của giang miếu Đến nhà Cao Đông chơi Thì cũng ăn mặc đầy khí thế Do Hứa Vĩ cũng ưu thí về kinh tế Nên khiến không ít nữ công nhân nhà máy dệt chú ý Ít nhất mẹ Cao Đông Cũng đã nhận được câu hỏi của mấy chị em Trong nhà máy hỏi về chuyện hôn nhân của Hứa Vĩ Theo quốc lộ An Lam Tiến hành thi công Ngoài công ty xây dựng số 2 Cần nhiều cát hơn Thi công ở mấy khu vực khác Cũng đến bãi cát sơn xuyên, xuyên muốn mua Lúc này chỉ dựa vào tăng công nhân là không thể Hứa Vĩ nghe nói Một ông chủ cát mua một tàu khai thác cát Ở nhà máy cơ dưới giang miếu Nhưng bây giờ bệnh nặng nên không thể kinh doanh y liền đề nghị cao đông mua thuyền này Cao đông đồng ý Đề nghị này đơn sáng suốt Chiếc tàu khai thác cát giá ngàn lập tức thể hiện được ưu thế của nó Ở tình hình không tăng thêm công nhân Công suất lao động tăng lên gấp 3 Qua đó Hữu Bị cũng bắt đầu nhận thêm không ít mối làm ăn Đến từ huyện Bình Xuyên Chỉ riêng sản lượng cát khai thác được Đã tăng lên gấp đôi Tiền bán cát cho công ty xây dựng số hai răng cầu trong tháng 11 đã là hơn ngàn, Mà thêm các thu nhập khác thì lãi của bài cát đã hơn ngàn. Nếu như không phải anh em Trần Xuyên, Đức Sơn dồn hết tâm trí vào hàng bậc công ty Kinh doanh nước suối ở Thương Lãng Thì đúng là không biết có thể chống lại sự hấp dẫn mà một lần nữa quay về nghề khai thác cát không Bài cát là cách kiếm tiền nhanh nhất Nhưng cũng là ngành sản xuất có tính nguy hiểm lớn nếu quốc lộ A làm xong thì có đạt được đến hiệu quả kinh doanh lớn như bây giờ. điều này cao đông hiểu đó. bãi cát coi như hoàn thành sứ mạng tích lý tiền ban đầu cho cao đông. nếu không vài câu hưu vị tới, cao đông thậm chí dự định việc kinh doanh nước suối và quỹ đảo sẽ bán lại bãi cát. cao đông cũng thường cho hưu vị năm ngàn đề nghị kia. điều này làm hưu vị một lúc lâu không dám nhận. ở nhà máy dệt vài tháng, hưu vị bây giờ đã thành người trẻ tuổi nổi tiếng. Chỉ kém anh em Cao Đông Khánh liệt biêu phòng tự toàn Cao Đông cũng bỏ hơn 6.000 Mua một chiếc xe máy cho hưu vĩ Hưu vĩ vui vẻ thường chạy quanh nhà máy Ông cậu hai nghe thấy liền tức giận Măng hưu vĩ là thằng phá hoại Nếu không phải có láo cao ngăn lại Thì có lẽ cậu hai của Cao Đông Đã quánh cho hưu vĩ một trận So sánh với công việc Cao cả Đông cảm thấy kinh tế của mình đã tăng lên nhiều Bài cắt mặc dù không cung cấp nhiều tài chính Giúp phòng một bên Tân Châu Nhưng đủ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của hắn. Nếu không có khoản thu này thì cuộc sống của hắn cũng không thoải mái như vậy Ít nhất cũng không mua được căn nhà này và tiêu tốn ở các nhà hàng Căn nhà 120m2 và các thiết bị làm cao đông mất gần ngàn Ngoài chiếc giường, bàn uống nước và tivi ra thì đúng là không còn gì khác Chẳng qua 1-2 tháng dọn tới đây những cao đông chỉ ở có vài ngày Hầu hết thời gian còn lại hắn ngủ ở đồn công an Cao đông quận mình trên giường Nếu lúc này có cô gái nào nằm bên thì tôi biết mấy Giá điện thoại di động đã giảm mạnh Chiếc 8.900 mà hắn mua cho Chú Tinh Văn nửa năm trước Đã hoàn thành sứ mạng của nó Chú Tinh Văn đã đưa nó Chẳng qua y lấy lại số điện thoại Bây giờ máy thịnh hành nhất là chiếc Nokia 9.900 Giá bây giờ đã giảm xuống còn dưới 20.000 Điều này làm Cao Đông cảm thấy Điện thoại di động sắp nở độ Cao Đông suy nghĩ xem có nên mua một chiếc không mấy nhân tiền không tiện dùng nữa Chẳng qua điện thoại di động Nên do ban quản lý mua cho hắn mới đúng Cao Đông nằm trên giường mãi không ngủ được. Kinh doanh nước suối là ngành rất có tương lai, sẽ mang tới lợi nhuận khổng lồ. Nếu có cơ hội, Cao Đông sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Dù đám được Sơn thất bại cũng phải làm lại. Bây giờ ngành kinh doanh nước suối ở Trung Quốc mới thực kỳ sơ khai. Ngã vẫn có thể đứng lên, nếu mấy năm nữa mà muốn tiến vào là rất khó khăn. Chẳng qua Cao Đông cũng không định tham gia nhiều vào công tác cụ thể. Hắn cần làm chỉ là đưa đăng phương hướng phát triển, lúc khó khăn thì có thể giúp một chút. Thái Tranh Dương nói cho hắn biết, Thị ủy ando đã quyết định thí điểm việc cải cách các nhà máy tập thể ở vài ba huyện. Huyện giang cầu đất có thể nằm trong danh sách này. Thị ủy có yêu cầu thí điểm cải cách ở công ty có hiệu quả kinh doanh thấp. Tóm lại thí điểm phải khiến cho công ty này phát triển mạnh lên. cao đồng thầm nghĩ nếu công ty xây dựng số 2 giang cầu cải cách, mình có nên giúp dương thiên bồi không? Chỉ dựa vào mình dương thiên bồi thì khó có thể nắm quyền tuyệt đối khi công ty cải cách. Ngoài công nhân có cổ phần Có thể còn có một bộ phận do các cá nhân bên ngoài mua Đây là cơ hội Đương nhiên cũng rất nguy hiểm Cao đông có trọng năng lực kinh doanh Của Dương Thiên Bồi Đây là người có năng lực nghiệp vụ Hơn nữa còn kiên định không cố chấp Năng lực quan hệ không kém Một người như vậy nếu cho anh ta toàn quyền kinh doanh công ty Hơn nữa gặp cơ hội thích hợp Thì cao đông tin Dương Thiên Bồi sẽ phát triển được Cố Vân Bạch nhận được điện Của Lương Kiến Hoàng Thì vừa mừng vừa lo Bùi Bị Cao Đông, nếu phụ trách mảng thu hút đầu tư thì cô nhạy nh่าง hơn nhiều. Cao Đông mặc dù còn trẻ nhưng năng lực giao tiếp lại rất tốt, nhưng cô lại lo cho tình hình an ninh trật tự của khu khai phát. Cao Đông nếu bỏ công việc của đồn công an, đồn công an còn có uyên lực như trước không? Nhưng so sánh với áp lực thu hút đầu tư lần cấp bây giờ, các vấn đề khác đều có thể bỏ qua. Nếu ngay cả khu khai phát bị sót rổ thì tình hình an ninh trật tự có tốt tài công cũng không quá quan trọng, ít nhất không quan hệ với cô. Ngay cả khu khai phát cũng không còn Cô là chủ nhiệm ban quản lý thì còn làm gì được nữa Trong điện thoại Lương Tiến Hoàng cũng nào đó thái độ của lãnh đạo huyện Khu khai phát giang khẩu nhất định Phải có bộ mặt mới Trước tháng 5 năm sau Bây giờ không còn nửa năm thì nhất định phải thu hút được Vài công ty có quy mô nhất định Mỗi công ty đầu tư không được thấp hơn 3 triệu Hơn nữa tổng số tiền thu hút đầu tư Không được thấp hơn 20 triệu Mà cả năm 93 khu khai phát giang khẩu Chỉ thu hút được 3 công ty Quy mô không đến 5 triệu Cô Vân Bạch cả đêm không ngủ Nên khá tiểu tủy Khi Cao Đồng từ răng khẩu chạy đến hội chợ thương mại Ando Thì cô mới vội vàng đi trang điểm Chẳng qua Cao Đồng có thể cảm nhận được Đó rằng đối phương ngủ không ngon Cô Thị sao thế Mặt trông khá coi Tôi qua chị không ngủ được sao Hừ, cậu còn đừng giả vờ trước mặt tôi Chủ tịch Lương đã nói với tôi là Cậu phụ trách công việc của Bành Hiểu Phương Chúng ta bây giờ bị buộc trên một sợi dây Không ai có thể chạy được đâu cả Trước tháng năm năm sau mà công tác của khu khai phát không thay đổi, cậu và tôi chỉ có thể mất việc. Cô Vân Bạch nghiêm mặt nói. Người đẹp dù nghiêm mặt lại cũng đất quyến rũ. Cô như mày, nhưng mì thì đúng là có chút oai phong, nhưng cậu đồng chỉ thấy sự quyến rũ. Cô tỷ chân đất không sợ chân đi dày, chỉ làm chủ nhiệm không sợ, chẳng lẽ tôi làm phó chủ nhiệm còn sợ sao? cùng đám tôi về cục công an. Cậu đồng cười hì hì. Chẳng qua tôi có tự tin Có thể thay đổi khu khai phát giang khẩu chúng ta Hôm qua mấy nhà đầu tư kia đều có thực lực Tôi dự định buộc mấy người này thật chặt Chỉ cần bọn họ muốn xây dựng nhà máy ở Ando, Tôi quyết không thể để bọn họ chạy ra khỏi giang khẩu Ô Nghe cậu đồng nói chắc chắn như vậy Mặt cô vẫn bệnh sáng lên mà nói Cậu chắc chắn như vậy sao Chuyện do người mà Cụ thì không phải nói Chúng ta đã bị buộc lên một sợi dây sao Cho dù bản thân tôi không sao, nhưng tôi phải có trách nhiệm với nửa đời sau của chị mà, phải không? Lời Cao Đông hơi mập mờ làm cô Vân Bạch đỏ mặt. Không biết lớn nhỏ, dám chêu cù tỷ à? Trên thực tế, cô Vân Bạch khi công tác ở thị trấn, công ty đã nghe không ít lời chêu chọc này, chẳng qua cô đều giả vờ không biết, không thèm để ý, nhưng chỉ có cậu thanh niên trẻ hơn mình vài tuổi này lại làm cô chú ý, thi thoảng lại kích thích tâm tư của cô. Ha ha, tôi chỉ là một phó chủ nhiệm Phải chịu trách nhiệm trong công việc với chủ nhiệm mà Cụ thể đừng nghĩ sai ý đó Tôi là thanh niên trong sáng Cả đồng nghiêm túc nói Được rồi cậu ở trước mặt tôi mà còn bao hoan như vậy Tôi thấy hôm trước cậu trước mặt mấy cô bé kia Lại gái đầu gái tay Có vẻ giả vờ không Cô Vấn Bạch trừng mắt nhìn đối phương Cả đồng có chút ngạc nhiên Vì cô Vấn Bạch chú ý đến việc tiếp xúc với mấy cô bé kia Người phụ nữ nếu chú ý đến anh Như vậy có quan hệ khá căng thẳng Hoặc là có quan hệ tình cảm Mình và cô Vân Bạch có quan hệ gì nhỉ Có phải loại thứ hai không Cao đông nhìn cô Vân Bạch Làm cô hơi hoảng hốt Chẳng qua cô Vân Bạch Vẫn cô giữ vẻ bình tĩnh Sao bị bệnh gì à Mà nó vẻ thần bí như vậy hả Không có gì cả Chỉ là cảm thấy hôm nay cụ thể có chút kỳ quái Cao đông cười cười Có gì kỳ quái chứ hả "Trang này cụ thì có một ngày mà thái độ được sao?" Cú Vân Bạch có chút đột dạng xoay đầu sang bên. "Đi thôi, hôm nay đến đợt cao điểm của hội chợ thương mại, tôi thấy chủ nhiệm mấy khu khai phát các viện khá tích cực, xem đã chúng ta không cố gắng sẽ bị loại thải." "Cụ tỷ, tiếp nhà đầu tư không có mục đích thì cũng không có tác dụng gì cả, tôi cảm thấy chúng ta cần phải tìm đối tượng thích hợp theo dự định của mình. Nếu chúng ta đã xác định phương hướng phát triển của khu khai phát răng khẩu" Là các công ty cơ giới và sản xuất thiết bị ô tô Thì phải nhắm vào đó Nơi này có tôn cầm làm chủ đòi Tôi nghĩ nên đi xem mấy mục tiêu quan trọng là tốt hơn Cao Đông lắc đầu nói Cô Vân Bạch suy nghĩ một chút Cậu nói đúng Nhưng bên này dù sao cũng là do nàng chính Chúng ta phải lưu một người ở lại mới được Như vậy đi Tôi và Tiểu Tôn ở lại Cậu dẫn trưởng phòng Hoàng đi liên lạc Khi Hoàng Trung Kiệt biết huyện đã quyết định cả đồng thay ban nhậu phương phụ trách công tác thu hút đầu tư y cảm thấy rất phức tạp ban nhậu phương ở khu khai phát chỉ là cho có nếu không có quan hệ sau lưng thì sao có thể đứng được ở khu khai phát nhưng ban nhậu phương đang hướng với hoàng trung kiệt là chỉ cần làm thay khi ban nhậu phương đời đi sẽ đề cử y là người thay chỗ mặc dù đây chỉ là thủ đoạn nhưng đó cũng là sự hấp dẫn đối với hoàng trung kiệt hoàng trung kiệt biết đoạt ưu và khuyết điểm của mình ưu thế đó là y tốt nghiệp đại học Thì không phải đại học hàng hiệu nhưng cũng hiếm có trong khu khai phát Năng lực nghiệp vụ cũng được Quan hệ với cấp trên cấp dưới cũng được Thiếu chính là một quan hệ mạnh mà thôi Mặc dù chủ nhiệm trước và cô Vân Bạch bây giờ đều đánh giá Hoàng Trung Kiệt khá cao Nhưng bọn họ chỉ có thể làm y là một cán bộ trung tầng có quyền lực Tiến thêm một bậc thì bọn họ không có khả năng Hướng chim Hoàng Trung Kiệt cũng tự nhận mình chưa đến mức để cô Vân Bạch có thể hết sức đề cử Cô Vân Bạch khi mới tiếp xúc Thì không thấy có gì đặc biệt ngoài đẹp Nhưng chỉ cần một thời gian là sẽ thấy Cô Vân Bạch có thể làm chủ nhiệm Ban quản lý khu khai phát Cũng có bản lĩnh của mình Cô Vân Bạch mặc dù có lúc do dự Nhưng khi có quyết định lại quyết không đổi bước Hoàng Trung Kiệt vẫn hy vọng Được Cô Vân Bạch tán thành Nhưng vẫn không được Mặc dù Hoàng Trung Kiệt đã kết hôn Nhưng Cô Vân Bạch đúng là đất quyên vũ Người đàn ông nào chẳng muốn thể hiện với Cô Vân Bạch Quan hệ của cụ Vân Bạch với ai cũng có vẻ tốt Làm người ta thấy vấn chấn Nhưng chỉ ai muốn tiến thêm một bước Trong quan hệ với cô Thì mới thấy sự đề phòng của cô. Đây là kết luận sau nhiều lần thử Của Hoàng Trung Kiệt Đây là một người phụ nữ mà đàn ông khó có thể tiến vào trái tim Mỗi khi Hoàng Trung Kiệt Và cụ Vân Bạch nói chuyện vui vẻ Y đều có chút khó hiểu Tại sao cao đồng lại có thể nói chuyện thân mật Với cụ Vân Bạch như vậy Điều này làm y có chút khó hiểu Chẳng lẽ cụ Vân Bạch thích trai trẻ Hình như hơi quá Nhưng cụ Vân Bạch hơn Cao Đông năm 6 tuổi cơ mà Hoàng Trung Kiệt không tin Hai người có tình yêu chị em như trên TV Nhân tài như Cao Đông Cũng đâu cần phải dựa vào cách này mà tiến thân Bà Nhậu Phương có thể Từ một cán bộ bình thường Ở ban tuyên giáo điều đến cục khai phát Làm phó chủ nhiệm Ai cũng biết sau lưng y là Quách Chiêm Xuân Nghe nói bố Bà Nhậu Phương Có họ hàng gì đó với Quách Chiêm Xuân Hoàng Trung Kiệt có chút không cam tâm Khi Cao Đông lại lên chức Y thấy tên này nhỏ hơn mình chục tuổi Mà lại là lãnh đạo trực tiếp của mình Thì có chút buồn bực Lúc trước quan hệ khá tốt Đó là vì Cao Đông chỉ là kiêm nhiệm phó chủ nhiệm mà thôi Bây giờ Cao Đông lại phụ trách phòng thú đầu tư của Y Cao Đông cũng nhạy cảm Thấy được tâm trạng Hoàng Trung Kiệt khá kém Chẳng qua Cao Đông không thèm để ý Dù là ai cũng phải có tâm trạng mình Nếu là hắn cũng thế Quan trọng nhất là sau khi bình tĩnh Sẽ có thái độ gì Nếu Hoàng Trung Kiệt vẫn có thái độ này thì cao đồng sẽ không hề do dự đổi trường phòng thu hút đầu tư một cấp dưới không hoàn toàn nghe lời thì gây phiền phức mà thôi thái tranh dương gọi điện xong liền trêu chọc chú nói xem đây là lần thứ mấy anh gọi giúp chú rồi anh sắp thành phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp và thu hút đầu tư của huyện giang khẩu rồi nếu hoa dương và vọng đường biết bọn anh giúp giang khẩu như vậy anh dám đến mấy nơi đó sao dù là bích trì thì có lẽ cũng rất khó chịu với anh Haha, hà ha, Thái ca làm một bộ phận người giàu lên chỉ là bước đầu Mục đích là phải làm tất cả mọi người giàu lên Bây giờ khu khai phát của Hoa Dương vọng đường được Cục Chiêu Thương giúp đỡ Anh sao phải thiêu hoa trên gấm Giang khẩu mới cần giúp đỡ mà Về công bề tư anh giúp Giang khẩu đều thể hiện tấm lòng quảng đại của Phó Thị trưởng mà Anh xem Cục Chiêu Thương thành phố đối xử với Giang khẩu như vậy đó đây nào suy nghĩ hạn hẹp ý thức nông cạn Cả đồng nói như vậy làm Thái Trân Dương giờ khóc giờ cười Tên này giỏi nhất là nói một chuyện Đang nghiêm túc thành dễ dàng Có thể biến chuyện vốn không quan trọng thành nghiêm túc Chẳng qua Thái Trăng Dương Lại thích không khí này Chỉ lúc này ý mới thấy thoải mái mà thôi Đúng như lời Cao Đông nói Đây là cách tạo tâm lý thoải mái Có lợi cho cơ thể Được rồi, đừng nói như vậy với anh Anh biết chú giỏi nói là được chứ gì Bây giờ chú nói nên cảm ơn anh như thế nào Thái Trăng Dương bội vàng ngăn Không cho Cao Đông lấy đề tài này mà nói Nếu cho tên này một điểm tựa... Thì không biết án lừa dối... Không biết Đông Tây Nam Bắc nào... Ồ... Oh, chúng ta đã đến uống cà phê ở Già Nhật Hoa Viên... Quân Việt đôi mà... Hay là những quán ăn ý đi... Đồ ở đó rất ngon đó anh... Cao Đồng trợn mắt nói... Một bữa là đuổi được anh đây đi sao... Thái Trăng Dương liền kêu lên... Một cuộc điện thoại của phó thị trường như anh... Sao đẻ vậy... Vì nếu chuyện thành công... Em trả anh 20 ngàn... Vấn đề là anh có dám nhận không? Cả đồng khinh thường biểu môi Còn người bất cứ lúc nào cũng phải chịu khổ trước Hưởng thụ sau Thái ca, anh thành thật mang đuôi làm người đi Bị cà đồng trêu như vậy Thái chân dương lắc đầu Chú đó Đúng là chú nhìn thấu anh Không được, dù thế nào cũng phải thêm một chầu cà phê Được rồi Đừng đừng nào phó thị trường mà chẳng lẽ cứ suốt ngày đòi ăn của cấp dưới sao? cán bộ chúng ta có tư tưởng như vậy thì kinh tế thành phố An Đô sao có thể phát triển được? Cả đồng chấp tay sau lưng đi quanh văn phòng Thái Tranh Dương một vòng rồi nói Tôi đề nghị các thường vụ nhất định phải suy nghĩ làm như thế nào tăng cao thu chất của cán bộ trưởng ban viên triều Điểm này hy vọng anh sau đây sẽ đưa ra một phương án có thể khảo thi trong hội nghị thường vụ lần tới Tôi sẽ tự mình hỏi Ngoài ra lão lâm Ủy ban kiểm luật không bài có bố trí nhất định vào việc cán bộ lãnh đạo lấy thành ngân hàng triển khai hoạt động trình đốn tác phong làm việc của các cơ quan nhà nước Bỏ mặc hiện tượng này tràn lan sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới hình ảnh của tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Cả đồng bất chức giọng nói đầy mạnh mẽ của bí thư tỉnh ủy quý thành công Tôi hy vọng các thường bộ ngồi đây phải học tập đồng chí bí thư huyện ủy giang cầu cao đông học tập ý tưởng toàn tâm toàn ý muốn phát triển của đồng chí này. Các cán bộ phải có quyết tâm sắt đá như vậy Thì mới có thể khiến kinh tế tỉnh An Nguyên Trung Đà phát triển mạnh được Thái tranh Dương bị trò này của Cao Đông làm cười phá lên Tên này đóng quá đạt Không để đóng phim thật đáng tiếc Còn đặt mình vào vị trí bí thư huyện bị răng khẩu Chẳng qua lời này lại làm Thái tranh Dương có chút suy nghĩ Cao Đông Lần này chú coi như thoát khỏi thân phận cảnh sát Mà phụ trách công tác thu hút đầu tư của khu khai phát Anh thấy đây là cơ hội hiếm có của chú. Chú vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội mà phân đốc Bộ Then thể hiện năng lực của chú với lãnh đạo huyện. Khu khai phát huyện Giang khẩu mặc dù còn kém, nhưng lúc này lại có thể từ hình đó năng lực của chú đã có tiến sang nam tỉnh, thành phố sẽ xóa bỏ một số khu khai phát. Khu khai phát Giang khẩu là mục tiêu chủ chốt. Nếu chú có thể thành công thay đổi cái nhìn của tỉnh, thành phố, anh nghi huyện ủy, ủy ban thậm chí tỉnh ủy và ủy ban thành phố cũng sẽ không thể coi như không thấy. Hà hà, thái ca, anh đừng nói, em lúc đầu tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến Liêu ca ra mặt mà vào được khu khai phát. Bây giờ đúng là cơ hội đã tới, chỉ là cơ hội nó lại có vẻ nguy hiểm. Làm không tốt, khu khai phát bị xóa bỏ thì em chỉ có thể xám xịt về công an huyện. Làm tốt thì như lời anh nói, có lẽ sẽ có một con đường động lớn chờ em phải chiến đấu tới cùng. Cao Đông trầm giọng nói, thái tranh Dương đây thưởng thức vỗ vai Cao Đông đó đấy, không có áp lực là không có động lực, làm thật tốt vào, nếu cần giúp gì đừng có ngại, anh em với nhau nếu khách khí càng thêm xa cách. Thái Kai yên tâm, lúc cần phiền tới anh thì anh có muốn đẩy đi cũng không được, gia mặt em dài lắm, ví dụ như tối nay thì anh phải lo cho em bữa ăn chứ. Tào Đồng dựa lưng vào ghế mà cười nói. Chú này, không phải bữa nãy nói mời anh sao? Thái Tranh Dương lắc đầu cười. Đi thôi, vừa lúc tối nay anh mời giảng viên của anh dùng bữa Chú đi theo ăn cùng cũng được Thái ca đang học nghiên cứu sinh sao? Cao Đông nhai nhai mắt Muốn tiến lên trong chính trị thì không thể thiếu mấy thứ này Tuổi là nhất định, văn bằng cũng không thể thiếu Thái chân dương chẳng qua mới 42 tuổi Đang ở tuổi đẹp nhất cuộc đời chính trị Ờ, không học không được Chẳng qua đi học cũng có thể biết được nhiều thứ mới Tăng thêm kiến thức cũng đáng Cao Đông Bằng của chú là bằng chuyên môn Phạm vi hẹp hòi Anh nghĩ chú đi lấy thêm một bằng khoa văn Đây là tối thiểu Hơn nữa tốt nhất học thêm khóa về quản lý kinh tế Thả tranh dương không nghe giống cao đông Đến tuổi bọn nọ Nếu muốn chuyên tâm học Thì đúng là không thực tế Có thể vài hôm tới một lần đã đất khó khăn rồi Chẳng qua y hy vọng cao đông Tốt nhất là phải đi cảm nhận trí thức thật tốt Có lẽ cao đông thể hiện Kinh thức uyên bác hơn sang nghiên cứu sinh nhưng bên tổ chức thì xem bằng cấp Hà hà, Thái ca, em đã đăng ký rồi Em học lớp quản lý công thương Đại học An Nguyên Chẳng qua là tại trước thôi Thái ca, chúng ta có bài em cung chừng không gì? Cao Đông cười nói Chỉ bằng điểm này anh cũng phải mang thằng em khóa dưới đi cho quen mặt, phải không? Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn Tiểu Thuyết Thủ đoạn quan trường qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo